Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chồng vô thức kêu người tài xế xe dừng lại, nhưng tài xế lên tiếng Sao thưa anh nhưng mà đây đang là đỉnh núi mà anh Ông Hiếu liền gắt lên, ta nói mày dừng xe người lái xe run sợ và nhất nhất làm theo Thắng ra lại ông Hiếu bước xuống xe và đi theo tiếng gọi của người con gái trong mơ Ông cũng đã gieo mình xuống núi và chết ngày sau đó Lúc này trong một căn phòng ở một bản xa xôi, Thảo đang ngồi đối diện với cha của mình cô nói Con đã hoàn thành xong nhiệm vụ, giết thằng con trai của lão Hiếu, người đã hãm hiếp chị Hầm Miên Còn lại ông Hiếu trả tính sao Vừa nói đến đó thì một giọng người đàn ông vang lên Không có tính sao hết, ông Hiếu cũng đã chết khi nhảy xuống vực sâu rồi